Buổi chiều, Hậu đặt chân tới Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có mặt tại thủ đô nên nhìn chỗ nào cũng thấy lạ mắt. Tay ôm khư khư cái giỏ cói, Hậu hoang mang bước ra khỏi nhà ga. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hậu là mấy cô gái tân thời, có người mặc đầm, có người mặc áo dài, nhưng dáng mặc quần trắng đi bên cạnh những anh lính Tây. Đối với Hậu cũng như đa số phụ nữ miền Bắc lúc ấy, mặc quần đã là cách mạng rồi. Họ chi lại dám mặc quần trắng. Đại đa số vẫn là mặc váy đen và đi chân đất. Đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỉ buổi tối trước khi lên giường, các cô mới mang quốc ra giã dàn nước hoặc xõa cao rửa chân để đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, bước xuống khỏi giường là lại trở về chân không như thường lệ. Thi sĩ thời đó không ai làm thơ ca ngợi gót son hay gót hồng của người mình yêu bởi gót nào cũng nứt nẻ vì lao động caffe đi bộ. Hậu bước ra lề đường, choáng ngợp bởi quang cảnh xung quanh, xe kéo, xe ngựa vẫn đi lườm lượm, nhưng lâu lâu lại có những chiếc xe đạp cao lênh khênh, thô kệch chạy qua chạy lại mà hiếm khi hậu nhìn thấy ở làng mình. Hậu đứng ngó quanh hai bên đường, lo sợ không gặp người giao liên như quảng đã dặn trước, bỗng cô giật mình, thót người toan đánh rơi cái giỏ cói Vì tiếng còi quá lớn hét lên bên tai, cô bước lùi vào và định thần nhìn lại. Một chiếc ô tô vừa chạy ngang, dân Hà Nội thì đã quen mắt, nhưng người nhà quê như hậu, nom thấy xe hơi thì kinh hãi lắm, giống như nhìn thấy quái vật lù lù chạy trên đường. Chiếc ô tô đi khỏi, hậu thở phào, đặt bàn tay lên ngực rồi chậm chạp bước theo về hè, vừa đi vừa nhìn giáo giác tứ phía. Một chiếc xe kéo cũ kỹ chạy vượt lên phía trước khẩu và tấp vào lề đường. Anh phụ xe còn khá trẻ, quần ta sắn lên khỏi đầu gối, áo cánh nâu bạc thể rõ xương, bỏ nón chào hậu và nói nhỏ: "Mời chị lên xe." "Không không, ờ, cảm ơn ông, tôi tôi đi bộ quen rồi." Rất lời, hậu bước nhanh hơn như chạy trốn. Người kéo xe cất tiếng gọi: "Chị quyết, chị quyết, chị lên xe đi." Anh ta gọi lần thứ hai, Hậu mới sực nhớ ra mình có cái bí danh mới là Vũ Thị Quyết mà chỉ mới có một vài đồng chí trong đoàn thể được biết. Hậu dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn anh ta. Anh phụ xe vội nở nụ cười hiền hòa và bảo: "Chị lên xe đi tôi kéo. Chị mới lên Hà Nội lần đầu, biết đường nào mà mò." Hậu hoàn hồn mỉm cười và hỏi: <cười> "À, hóa ra anh là Vâng, tôi đây." Anh Quảng không dặn chị hay sao? Anh phụ xe đang nói dở câu thì hai người đàn ông mặc Âu phục từ nhà ga đi ra, sầm sầm bước tới phía Hậu, nét mặt rất khả nghi, sợ là mật thám theo dõi. Anh phụ xe lớn tiếng bảo Hậu: "Xin bà Hai Hào, từ đây lại đàng ngõ xa lắm, lại toàn là đường dốc, bà cho Hai Hào tơ mí rám kéo." Hậu ngần ngại đứng yên, cô chưa bao giờ ngồi xe kéo đan banya quê suốt đời chỉ thí bộ. Xe kéo là thứ phương tiện dành cho các thái thông, thái phán hoặc những phú thương thị thành chứ một người nhà quê chân đất như Hậu leo lên thì coi chừng mắt lắm. Chờ hai người đàn ông lạ mặt đi xa, anh phụ xe mới dập. "Chị lên đi, đừng có đứng rảnh cò ở đây người ta để ý." Hậu miễn cưỡng leo lên nhíu mày bảo: ờ, "Tôi ngại quá, bắt anh kéo như thế này. Người chị nhẹ như bông hại cái gì?" Tôi đã phải kéo những ông khách béo chục béo tròn nặng như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net